các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn ta sầm sì điều gì đó với tiên phiên dịch mắt đưa xung quanh một lượt rồi đi thẳng vào bên trào nó chính nó t h ầ y lĩnh giật mình n h ị ệ xuống thằng minh nắm chặt tay ông rồi lẩm bẩm m ì n h gì đấy con nó chính là giết sư phụ chính chính nó thằng Minh chỉ t h ẳ n g và tên trung tá kia ánh mắt hoàng sợ, thằng Bẫn cũng thế, chúng nó cứ bám chặt lấy tay thầy lĩnh mà chừng mắt nhìn, ký ức u ổ a về đúng, cái chết đầy h ấ t h ậ n của thầy b à y bỗng chốc u ổ a về, ba người đứng đó mắt chừng chừng cam vẫn hướng về phía thằng Tây, thầy ơi, thầy lĩnh ơi, tiếng một người đàn bà nhẹ nhàng gọi vọng vào bên trong.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 không không phải tôi tôi tới đây để muốn xin thầy chữa bệnh cho con gái của tôi thế cô bị bệnh chi chuyện là hơn tháng trước nó đột nhiên kêu bị trái dạ rồi khóa kín cửa phòng không cho ai vào ngay cả tôi với tía nó cũng không vào được nó bảo bị ghê lắm nên không được ai nhìn thấy hàng ngày thuốc than g cơm nước cứ bỏ trước cửa phòng nó rồi người ở phải đi thôi. Ai đứng lại đó chờ thì bị nó la mắng ngay. Có lần tôi dình nó, nó lấy cơm ăn thật, nhưng không thấy được mặt nó. Không ai thấy từ lúc nó phát bệnh cả. chắc nó xấu hổ với mọi người. t í a n nó mấy lần định phá cửa xông vào, nhưng nó khóc lóc la hét, thế nên ổ n g thương, ô n g cũng không nỡ, cứ để yên như thế. Thuốc thang trước giờ không biết bao nhiêu. nhưng nó vẫn không nói gì hết. t ô i tới đây xin thầy giúp cho con t ô i À, <cười> trái dạ thì dễ mà. Để t ô i bốc cho ít thuốc về uống, ba hôm là khỏi thôi. đảm bảo không có thẹo gì cả. Ông lĩnh chắp miệng vừa cười vừa nói. Thuốc bốc xong, người đàn bà kia mừng rỡ cảm ơn thầy lĩnh rối z í p rồi rối tay vào ông mấy tờ giấy bạc. còn hứa. nếu con gái hết bệnh thì sẽ quay lại để hậu tạ. Thầy lĩnh quay trở lại bàn sắc thuốc, tiếp tục cho xong công việc. Bỗng một tháng không ai thấy mặt. Hay là thầy lĩnh quăng vội con dao sắc thuốc xuống đất, chạy vội ra cổng miệng la lớn: bà dì ơi, bà dì ơi, dừng lại, dừng lại! Tiếng gọi déo từ đằng sau làm người đàn bà kia giật mình. bà ta ra hiệu cho chiếc xe kéo dừng lại. quái, ông thầy kêu mình làm gì thế? bà ta thầm nghĩ. thầy lĩnh lúc này đã chạy gần đến nơi. ông thở hổn hển, tay vẫn đưa lên vẫy vẫy bà ta. thầy có chuyện gì thế? bà tôi muốn đến tận nhà khám cho con gái bà, như thế sẽ tốt hơn. trên nhọc ông thầy quá, tôi cảm ơn thầy nhiều. thầy đợi một chút để tôi kêu.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 để tôi vào gọi chồng tôi dậy. Khổ đêm nào ông cũng thức trắng lo cho con gái cả. Bà ta vừa nói vừa chỉ xuống bộ ghế gỗ sang trọng đặt chính giữa phòng khách. c h ừ n g 5 phút sau, một người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra. Mặt ông ta mừng rỡ, m ộ i vàng nắm lấy bàn tay ông lĩnh. Thầy, ngộ cảm ơn thầy đã tới trị bệnh cho con gái của ngộ. t ầ i cứ yên tâm.